các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Kì lạ thay, ngay từ lần đầu tiên bà ba đã thấy nhà nhóm lạ thường nói chuyện được dễ dàng. Bà ấy sướng, vội vàng quỳ xuống mắt rưng rưng. Cảm ơn cô, nếu không có cô ra tay giúp đỡ thì không biết hôm nay tôi sẽ thế nào. Khả Tình vội vàng đỡ bà dậy, rửa tay. Không sao là tốt rồi, bà đừng khách sáo. Từ Vạn Lục này nghiêm mặt. Coi như có may mắn. Giờ mau cuốn gói ra khỏi phủ. Hạ tình bấy giờ mới ngỡ người. Bộ chạy lại van xịn. Tôi không đi đâu. Hồi nãy là tình thế cấp bách nên tôi mới nói thế. Đánh chết tôi cũng không đi. Bà nhân cơ hội này vội nói. Cậu ấy đã nói như vậy. Cô còn mặt dày ở lại đây làm gì nữa? Đi đi. Cả đám người đều đồng thanh vào hùa bà hai. Ông Trịnh cũng lên tiếng. Nếu con ta đã nói vậy Thì ta cũng không còn cách nào giữ cô ở lại Mong cô thông cảm Bây giờ cả đám người Vui như mở cờ trong bụng Họ chắc mầm lần này cô sẽ bị đuổi ra khỏi phủ Thì bỗng con người cất tiến Xin cha mẹ Cho con lấy người này Chương 6 Lời cầu khai Vừa cất lên lập tức tất cả mọi người như đưa cưng Và hai vội giấy này như điều phải vui Không được, đứa con gái này chẳng biết gốc gác ở đâu còn cũng chưa biết rõ tính cách nó như thế nào Chưa kể nó còn ăn ngồ với thằng tử văn nữa Nhưng Khải Cường vẫn cường quyết Chà, từ bé tới giờ con chưa từng cầu xin cha điều gì Mọi thứ con có được đều do con tử giành lấy Có như lần này cha giúp con một lần Cả đời con mãi mãi không quên ơn cha Cậu ấy cũng quay sang mẹ mình Chẳng lẽ gần ấy năm mẹ vẫn không hiểu tính con Nếu hôm nay hai người từ chối con thể sau này quyết không lấy bất kỳ ai làm vợ Cô ấy đi tới đâu con nguyện đi tới đó Con không quan tâm quá khứ hay bất cứ điều gì của cô ấy Chỉ cần sau này cả tình một lòng một giả với con là đủ rồi Cậu xin hai người tác thành cho con cả tình lúc này bồi hồi khó tà Cảm xúc vô cùng hỗn độn Tính cách của cậu Khải Cường thực sự là mẫu người trong bộng cô hàng áo ước. Hôm nay cậu ấy lại dám tự mình nói ra những điều này. Chứng tỏ cậu ấy hoàn toàn chân thật. Khả tình chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Nếu bình thường cô sẽ ngay lập tức gật đầu đồng ý. Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn bóng lưng của tử văn đang khẽ run lên, mặt mày giận dữ, làm cô hơi chuồn bước. Khải Cường luôn có mọi thứ, còn người kia thì chẳng có gì. Không tình thương, không tiền bạc, không danh vọng Không có lấy một người bạn đồng hành Bà hai xong hồi suy nghĩ đắn đo Bà biết rằng nếu như lần này không đồng ý Thì nhất định con trai bà Sẽ ngày lập tức rời khỏi phủ Cô nguyên ơn gái này Lúc ấy càng không thể kiểm soát cô ta Nhìn sang thái độ công trình xem ra cũng ngầm chấp nhận Bà hai vội lên tiếng Được rồi, chuyện của con tự con quyết định Cha mẹ không xen vào Khải cường lúc ấy vui sướng ra mặt Vội vàng cảm ơn cha mẹ Rồi nhanh chóng chạy lại Phía người con gái kia Tử văn không nói không rằng Phất mạnh tay đi thẳng ra ngoài Sau một chút lưỡng lưỡng Gà tỉnh vội chạy nhanh theo Kéo lấy vạt áo người này Vừa đi vừa nói lớn Tôi không đồng ý Tôi chỉ là vợ của cậu Tử văn thôi Tử văn lúc ấy khứng lại Trái tim như lỗi nhịp Ánh mắt vô cùng phức tạp Cậu buông vội tay cô gái bên cạnh qua lớn Buông tay Tôi không nhớ nhận cô nữa, đi đi. Nhưng mặt trước người kia tuyệt tình không thèm để ý, khả tình vẫn cứ léo đéo đi xong. Vừa vào tới phòng, cơ hội để đóng sắp cửa lại. Khả tình thấy người này giận dữ vậy, nên không dám bước vào, chỉ ngồi thu lô ngoài cửa. Khải cường sau khi bị cô gái ấy, từ chối ra mặt, trong lòng vô cùng hồn hở. Cậu mệt mỏi lê từng bước chân nặng nhọc ra khỏi đây. Nhìn địa bộ con tranh như vậy, bà hai không tìm được cơn giận, quay sang nói với ông Trịnh. Mình coi con đó có mắt như mù Con chúng ta tài năng xuất chúng như vậy Mà nó không chọn lại đâm đầu Vào cái thằng đầu trâu mặt ngựa kia Hay nó thấy con mình hạ thấp vậy Nên cố tình làm cao đi mà Bà gà bội xem vào Cái ngữ đàn bà ngu Nhìn nó là tôi cũng không ưa rồi Để coi xem thằng tử văn hôm nay Chừng trị nó như thế nào Ông chỉnh chán nản lên tiếng Thôi tất cả về phòng Hai bà lo chuẩn bị ngành mai cho tốt. Mai chọn vợ cho thằng Tử Văn, xong đợt này rồi tính sang thằng Hải Cường. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net